nhà khăn ngán tài ngộ quý tín giả Đài Á Châu tự Do. bữa nay tôi xin nói về ông Bầu Xuân và đoàn Dạ Lý Hương. Có những người mà trong cuộc đời họ không hề nghĩ đến cái nghề ca hát, cũng không hề đi coi cái lương. Vậy mà về sau họ lại là những người có công lớn đối với cái lương đóng góp một cách thiết thực cho bộ môn nghệ thuật sân khấu. Do tình thế đưa đẩy, Họ đứng ra làm bồ gánh cải lương, mà lại là đồn hát lớn, danh tiếng lẫy lường, và ở Bồ Xuân là một trong những dân vật ấy. Về tiểu sử của Bồ Xuân, thì người ta được biết, ông là người sinh trưởng ở Bình Trị Đông, gần chợ lớn, thở nhỏ, học ở trường Phú Lâm nhà nghèo, vừa đi học, vừa đậu bánh bò đi bán. Rồi thì thời gian sau, thân phụ ông, kinh doanh, giàu. Ở trại lớn trở nên phát đạt nên đã gửi Bầu Xuân sang Hồng Kông học học tiếng Anh và học tiếng Trung Hoa đến hết trình độ trung học. Năm 24 tuổi, năm 1958, Bầu Xuân trở về nước, được cha cho theo tàu trở hàng buôn đường Sài Gòn Nam Dương. 2 năm sau, ông trở về Sài Gòn thành lập công ty xuất nhập cảng, Nam Hiệp Công Thương ở đường Thái Lập Thành sau giờ về đường Nguyễn Công Trứ. Đồng thời, ông cũng là nhà thầu xây dựng và chủ nhân hãng giấy Kim Mi. Hãng thầu của bầu Sưng có một nhà kho trên mảnh đất một mẫu ở Thâm Dương, ngang hãng giấy Lúc bấy giờ, Hiếu của đoàn Hoa Thỉ Tiên gia đình vốn có quen biết với bầu Sưng đang gặp nguy nan vì đoàn Hoa Thỉ Tiên đã gánh tại bầu mèo. Hiếu năn nỉ bầu Sưng Cho anh chị em đoàn hát dọn vào nhà kho ở tạm, bầu xuân bằng lòng, và còn cung cấp gạo tiền để nghị sĩ sống tạm qua ngày. Mấy tháng sau, soạn giả bạch dịp minh nguyên của đoàn gặp bầu xuân, đề nghị ông bỏ ra số tiền, lặp lại đoàn hát, để anh chị em nghị sĩ có dịp hành nghề sinh sống, tốt hơn là cứ nuôi mãi thì biết bao nhiêu tiền cho đủ, bầu xuân bằng lòng, và bắt đầu làm bầu cải lương từ tháng 6 năm 1962. Trước tiên, ông bỏ ra 300.000 đồng thành lập đoàn qua mổ xương khai trương vở tiếng trung chùa Sả Lợi của Bạch Diệp Minh Nguyên tại rạp Thuận Quán, Sóc Trăng. Đoàn diễn lần về Sài Gòn qua Vĩnh Long, Mỹ Tho đều thất bại, hết vốn 300.000 đồng. Ông xuống làm lại đoàn qua mổ xương đợt mới với đẳng tài Ngọc diễn vở lòng mẹ Của Thiếu Linh, và rồi, Cũng thất bại luôn, lần thứ nhiên. Lúc bấy giờ, Nơi công ty, hãng thầu, Nhiều người phản ứng, Yêu cầu Bồ Xuân, nghĩ không làm đồn hát nữa. Vì như thế, ông mất nhiều thời giờ, Làm thiệt hại cho hãng thầu, Hãy xem hai lần thất bại, Như là đánh bài, thua một canh bạc, Thế thôi. vì vấn đề này, Bồ Xuân cảm thấy buồn và tự ái. Buồn vì cả đồn hát, Anh chị em nghệ sĩ thất nghiệp, đang kỳ vọng nam. Tự ấy vì ông là người hoạt động thành công, nổi tiếng ở thương trường mà không làm thành công được một đoàn hát hay sao. Ông tâm sự với Từ Hiếu, phó giám đốc đoàn như vậy. Sau hai lần làm lương, đã có kinh nghiệm, bầu sưng có ý muốn đổi mới sân khấu nên đã mời nghệ sĩ Nam Châu, Bảy Niêu, Ba Vân, Thiếu Linh để họp bàn đi đến quyết định thành lập đoàn Dạ Lý Hương. Bằng cách xóa bỏ lề lối phong kiến lâu đời ở đoàn hát, người nghệ sĩ được tôn trọng đúng mức và không phải khúng đúng đối với bầu. Tất cả thành viên đoàn hát đều ký hợp đồng, ký số tiền tùy theo tên tuổi của nghệ sĩ và sự thỏa thuận của đau bên. Khi bản hợp đồng được tặng luôn số tiền, còn bỏ đoàn ngang thì bầu thường đúng số tiền hợp đồng đã ký, bỏ ngang đêm hát, phải bầu thường cả xuất hát. Mình nghĩ phải có giấy bác sĩ chứng nhận, tập tuần đến trễ phải phạm một cử nước uống cho tất cả anh em, biểu diễn cương ngoài kịch bản, cợt đùa lố bịch, bị khán giả chê nghệ thuật của đoàn, thì diễn viên phải đình bầu danh dự thương mại, cho bản hiệu. Dây ăn ở thì đoàn hát lo hết cho nghị sĩ, mỗi đêm thể mở màn hát là phát lưng đủ, chứ không có vấn đề phát phân nữa hoặc một phần tư lương. Tốn lại, Bồ Xuân đã làm một cuộc cách mạng sân khấu, và đó cũng là yếu tố đem lại sự thành công cho đoàn giả lưu sau này. Trên cơ sở đó, đoàn giả lưu hương của Bồ Xuân được thành lập với số vốn được bỏ ra ban đầu là 3 triệu đồng. Như một doanh nhân thành đạt như ông, số vốn lớn ấy vẫn là chuyện nhỏ. Đoàn giả lưu hương đã đời năm 1963 là một đại bang dưỡng mảnh. Giám đốc là bầu Xuân, phó giám đốc đoàn lạo Nguyễn Văn Hiếu, tức Tư Hiếu, giám đốc Nguyễn Thục là nghị sĩ Ba Dân, đại trưởng là đạo diễn Hoàng Diệt, soạn giả thường trực, Thiếu Linh, Hà Triều, Qua Phượng. Coi như mãi đến lần thứ ba thành lập đoàn ác, bầu Xuân mới thành công, và đoàn dạy lương trở thành một trong năm đoàn loại A thời bấy giờ. Năm 1964, dạy Hương trải tiến. Có mờ thêm những nghệ sĩ về đoàn, như Út Trọ Ông, Ngọc Bích, Hoàng Giang, Văn Trung, Bạch Tuyết, Hùng Cường. Sau này còn có thêm diễn châu, về làm soạn giả thường trực. Đoàn cho ra đời những kịch bản xã hội ăn khách, như Triệu Tình Ca, Tức Ông Cò Quận Chính, nỗi Buồn Con Gái, Thảm Kịch Tuổi Danh, Trường Kịch 20 Năm, Lấy Chồng Xí Lạ, Nhân Dân. Đoàn giả lý hương, quay trùm suốt thời gian gần 5 năm thì bị cái tết mẫu thân cải lương khủng xuống dốc trầm trọng. Nhiều đoàn hát rã rành, đoàn nào còn sống cũng tình trạng ngứt ngơ, một đêm hát, vài ba đêm nghỉ. Dĩ nhiên, đoàn Hương cũng không tránh khỏi tình trạng bấp bênh. Tuy vậy, nhờ có dấu nhiều còn cũng sống cầm chừng chứ không cho rã rành. Đến tháng 10 năm 1974, đoàn Hương diễn giả hát cuối cùng là người thua cuộc, của soạn giả Nguyên Thảo tại rạp Quốc Thành có mặt nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Đêm ấy, còn có 300 khán giả đến xem. Thanh Nga từ chối không lãnh lương. Cô nói vì khán giả chỉ có 300 người, khán giả ít lắm, nghệ sĩ lãnh lương kiền quá. Sau đó còn giải hương giải thể sau 12 năm hoạt động. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75 Ông Bầu Xuân thành lập trở lại đoàn dạy Lý Hương, tỉnh Sông Vé. Đến năm 1978, Bầu Xuân định dàn dựng giỡn Kiều trên sân khấu của ông và hỏi ý kiến nghệ sĩ Nguyễn Thành Châu. Năm Châu đã khuyên Bầu Xuân không nên dựng diễn giỡn Kiều, vì sẽ gặp chuyện không ai. Ông nêu trường hợp đoàn Bạch Tuyết Hùng Cường diễn Kiều, đầu liền sau đó đoàn hát này bị đã gánh. Bầu Xuân có vẻ không tin điều này. Sau này, khi nghệ sĩ Nam Châu qua đời giữa năm 1978, Bầu Xuân nhờ đạo diễn Hoàng Sa, dựng giở Kiều, diễn tại Miếu Quốc Công ở Vĩnh Long. Khán giả đầy rạp suốt một tuần lễ, đến đêm chót tại đây, Bầu Xuân bị tai nạn, phải đi học tập nơi xa, suốt thời gian 3 năm, 9 tháng. Kỳ tới, tôi sẽ nói tiếp chuyện của Bầu Xuân. Thưa quý vị, trong 20 bài bản cổ của cổ nhạc miền Nam có bảy bài lớn cũng gọi là bảy bài cò vì cây đàn cò là chánh bảy cò cũng đồng thời gọi là bài hạ thường dùng trong hát bội đình đám nghi lễ hôm nay dưới ba ngón của các nhạc sĩ Lê Kim, Ba Tu, Út Tỷ mà vị nga một trong bảy bài đó là bài mũ đấu hạ Chương trình cổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm lưng, hẹn lại với quý vị kỳ tới, tôi là Ngành Mai, xin kính chào quý thính giả.